Giờ hãy nói về câu chuyện cô Tố Nga đi thăm Cẩm Vân và mua hàng trở về nhà. Cô trở về nhà đưa hàng ra mà khoe với mẹ và nói rằng là nhờ gặp Cẩm Vân chỉ bảo và trả giá dùm mình cho nên mới mua được hàng tốt mà giá rẻ. Bà tổng hiền coi hàng thì bà cũng rất là vừa ý. Lúc ngồi lại ăn cơm tối thì Tố Nga mới nói: "Má, má chư thấy mặt đó." Mà má đoán hay quá à Đoán giống gì đây Thì hồi sớm mai đó Con khen cái cô ở chợ lớn đó Má nói cổ là con chợt, Thiệt quả đó Cổ là con chợt đó Cha thì cha chợt, Mẹ Việt Nam Mà cha mẹ cổ chết hết rồi Bây giờ cô ở với một bà dì Nhà cửa dọn dẹp ngộ lắm á Mà bà dì cũng Đãi đàn tử tế dữ lắm còn uh, cô cẩm dân đó thì cổ theo thiệt là khéo, cổ hứa là cổ theo cho con đó, hả? một cặp giày đó để bữa nào cổ theo rồi đó con đem cho má coi nha. còn uh, con đã vô nhà nó à, hay sao? dạ thưa má có, con gặp cổ rồi cũng mời con lại nhà chơi nữa, cổ đãi trà rồi đã bánh, cha trái tía cô đó hồi trước nó hả có bán cái tiệm trà đó má. Nên cổ trò uống trà ngon lắm. Ờ thì cái thúi con chệt khách mà... Làm, nó là cái con chệt khách mà làm quen với nó làm gì? Dạ cổ là con chệt mà cổ tử tế lắm á, má ơi. Để bữa nào cổ ra đây cho má coi. Má mà thấy đó hả, má cũng thương nữa đó. Bà Tổng nghe nói thì làm lơ, vì trong trí của bà đã sẵn trí hinh khi con chợt cho nên bà cũng không tin lời của tố nga nói cách ba ngày sau lối 8 giờ rưỡi sáng tố nga đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật báo còn bà tổng hiền thì lục đục ở sau nhà bếp đang kiếm coi con lại đi chợ về mà nó có mua những vật gì thình lình thì tố nga nghe có tiếng xe ngựa ngừng trước cửa nàng lên ngồi dậy mà giòm nàng thấy cẩm vân trên xe kín bước xuống Mình mặc áo nhung màu một xe lót bông hồng, trên đầu thì đội khăn lục sạn màu trắng, chân mang một đôi giày láng, tay cầm một gói giấy mỏng. Nàng thấy thì nàng mừng rỡ lập đật đứng dậy, chạy ra để tiếp khách. Nàng bước xuống bậc thang, thấy Cẩm Vân còn đứng bỡ ngỡ ngoài cửa ngõ thì nàng đưa tay mà ngoắt và nói: "Mời cô vô. Cô hẹn ba bữa, đúng là ba bữa đó nha." cảm vần vừa cười vừa bước vô sân nàng tưởng tố nga ở phố hoặc ở một cái nhà trệt nho nhỏ chẳng về đến đây nàng thấy một cái nhà lầu đẹp đẽ trước sân có bông có kiểng hai bên có mận và xoài bởi vậy trong ý nàng có hí hơi rụt rè ái ngại một chút tố nga bước ra sân mà tiếp khách khi vô gần tới cửa tố nga mới nói bữa nay trời nắng khô ráo ờ, tôi chắc cô cũng ra đó nên từ hồi sáng đến bây giờ tôi nằm tôi đọc nhật trình mà tôi có ý là tôi trong cô lắm đó cô có lòng chiếu cố cô đến thăm em trước mà em để ba bữa mới tới thăm lại thì em có lỗi nhiều quá cũng vì cái cặp mặt dày nên em mới mang lỗi với cô đó bằng không á hả em đã đi thăm cô lâu rồi nè em mới thêu xong hồi hôm hôm qua đó nên bữa nay em lật đật đem ra cho cô nè. Cẩm Vân vừa nói dứt lời thì cô đưa cái gói giấy cầm ở trong tay cho Tố Nga. Lúc ấy đã vô trong nhà rồi, mà Tố Nga không mời khách ngồi, lại lật đật lấy cặp mặt dày ra, rồi cầm đâu lại trong tay mà ngắm. nàng khen nứt nở, khen là bỏ màu khéo, khen thiêu hai mặt giống nhau. Cẩm Vân được khen thì sắc mặt rất là vui, xong nét mặt thì coi cũng có vẻ hơi ái ngại. Tố Nga coi cặp mặt dài một hồi rồi mới mời Cẩm Vân ngồi trên ghế để theo bộ salon ở dưới nhà. Cẩm Vân dòm trong nhà thấy đồ đạc trưng dọn rất là rực rỡ thì nàng lại càng thêm ái ngại, muốn đi lại bộ ván để dự cửa sổ mà ngồi. Tố Nga nắm lấy tay Cẩm Vân mà nói: "Cô ngồi đây, cô ngồi đây mà, ngồi đây được. Ở trong nhà tôi đó hả? Có mình tôi với má tôi ha, chứ có ai đâu mà ngại, ngồi đi." Cẩm Vân ngồi ghé trên cái ghế canapê, tú Nga ngồi một bên rồi kêu con Nên rót nước ra cho uống. Con Nên bưng ra hai tách trà, tú Nga mới hỏi Cẩm Vân. Sớm mai có lót lòng rồi hay chưa vậy? để tôi sai bày trẻ đi mua bánh, à, về nhà ăn chơi ha. Dạ em có lót lòng rồi, em mới đi đó. Ở với chị thì em thiệt, thiệt tình lắm. Hay em đói đó thì em thưa thiệt với cô chứ... Cô đừng có mua vật gì hết á Em uống cách nước trà này là đủ rồi Cẩm Vân vừa nói vừa bưng tách nước trà và uống tay bưng coi dịu nhiễu Miệng uống rất là hữu duyên Tố Nga ngó ra ngoài đường Thấy cái xe kiến còn đầu đó Thì nàng quay sang hỏi Cẩm Vân Ủa? Ờ, xe nó còn đầu ở đó làm chi vậy? Em, em, em có biểu nó chờ em đó Chờ làm cái gì, ở ngoài này thiếu gì xe, chừng nào về đó, mình kêu xe khác về, hoặc là về xe lửa cũng được. Ờ, thay kệ nó đi chị, chứ bây giờ mà mình thả nó về xe không đó, thì à, tội nghiệp nó lắm. Ừ, không phải, tôi muốn cô ở đây ăn cơm với tôi chơi rồi, tới xế chiều rồi về. Thưa cô, không được, em có thưa với á là em đi một chút rồi em về thôi, nếu em ở chơi lâu quá đó, em sợ gì em trông tôi muốn cô ở đây chơi với tôi một ngày, thôi để tôi trả tiền xe đi, rồi tôi biểu nó trở về tổng, thưa cho gì cô hay ha, à, thưa thưa không, à, thôi à, không nên để khi khác, à, chị em mình còn nhiều ngày mà chứ có phải à, một lần này rồi từ biệt nhau hay sao? Hai nàng đương ép từ với nhau, bỗng đâu bà tổng ở nhà sao đi ra nhà trước, cảm vân thấy bà liền đứng dậy, chắp tay cúi đầu mà chào. Cô Nga cũng đứng dậy và nói Thưa má, à, có cô ở trong chợ lớn ra thăm con nè Cô có theo cho con một cặp mặt dày thật là khéo Đây nè, mẹ má nè, má coi thử đi má Cô Nga lấy cặp mặt dày đưa cho mẹ xem Bà Tổng cầm đi lại bộ ván mà coi Chẳng hiểu là bà khen hay là bà chê Mà bà coi thoáng qua rồi để trên ghế Dây lại tim trầu mà ăn và không nói câu nào hết số nhà mời cẩm vân ngồi lại nói chuyện chơi, cách một hồi bà tổng mới quay sang hỏi cẩm vân. À em đó em là con của ai vậy? Dạ bẩm bà, con đây là con của uh, bang siêu. Cha mẹ còn đủ hay không? Dạ bẩm bà, cha mẹ của con khuất sớm rồi. Có anh chị em gì hay không? Dạ dạ bẩm không. Bà tổng chỉ hỏi có mấy lời. Rồi bà đứng dậy bỏ ra đằng trước Hai nàng ngồi nói chuyện dông dài với nhau một hồi Rồi Tố Nga mời Cẩm Vân đi lên lầu chơi Cẩm Vân lên trên lầu Thấy nào là tủ kiến một mặt Nào là tủ áo hai cửa Nào là bàn cẩm thạch hột xòa Nào là ghế tone thượng hạn Bàn bưu Bàn rửa mặt Thứ nào coi cũng rất mắc tiền Tố Nga mở cửa cái phòng bên tay mặt Và nói với Cẩm Vân Mời cô dư vọng tôi chơi nè ban đêm đó hả má tôi ngủ ở dưới tôi ngủ ở trên này nè có mình hà buồn quá. Cẩm Vân bước vô phòng, ngó thấy dựa gạch tường một cái giường đồng lau chùi sáng ngời mùng lưới niệm còn trắng nõn trên đầu nằm có một cái tủ kiếm đựng sách đầy mấy ngăn phía dưới chân thì có một tủ áo bằng cây gõ dựa cửa sổ có để một cái bàn nhỏ mặt vuông với vài cái ghế tone. Tố Nga kéo ghế tôi nề mời Cẩm Vân ngồi dựa cửa sổ, rồi nàng cũng ngồi ngang đó. Cẩm Vân liếc mắt ngó Tố Nga, thấy sắc mặt của nàng không được vui như hồi nãy. Tố Nga xây mặt ngó ra ngoài cửa sổ một lát, rồi nàng thở dài mà nói. À, cô coi đó mà coi, nhà cửa mênh mông như vậy nè, mà có hai mẹ con ở thì vui sao được. Tôi có một thằng em trai, ngặt gì nó mất đi học. Chủ nhật á, nó mới về rồi tối nó lại vô trường. Tôi biểu nó xin ở ngoài này nó không chịu. Nó nói uh, mỗi uh, mỗi nửa là đi mất công lắm. Bởi vậy lúc bãi trường á mới có nó, còn ngày thường á hả chỉ có ông mình má tôi với tôi thôi hà. Chứ uh, chứ chi mà tôi có thèm với em gái như cô vậy mà đặng hủ hỉ với nhau á, thì thì nói gì nữa. Nếu cô có với em gái đó Chị chắc là cô bắt ở nhà với bà, đặng cô theo thầy, chứ cô cô có ở đây đâu mà hữu hĩ. Theo thầy làm gì? Theo sao được? Tố Nga nói tới đó thì sắc mặt của nàng thật là buồn. Cẩm Vân không hiểu tâm sự của Tố Nga, nhưng mà nàng thấy Tố Nga buồn, nàng cũng không dám hỏi nữa. Vì vậy mà có lẽ nàng kiếm lời giải buồn giùm cho Tố Nga, cho nên nàng mới nói: Cô đó cô còn có tâm nmathfrak rồi lại có được đứa em trai nữa mà cô buồn, vậy chứ phận em nè, cha mẹ em khuất hết rồi, mà anh em cũng cũng không ở, không có ai hết á. Hai nàng ngó nhau rồi, thì cúi mặt xuống, cảm vân thì rờ tay lên trên bàn, túng nga thì nhiệt chân dưới gạch, không ai nói tới ai hết. khách một hồi lâu, cảm vân đứng dậy, vịnh tay vào xong cửa sổ mà ngó ra ngoài vườn. Tố Nga sợ nàng về cho nên nói Cô ngồi đó chơi, rồi tôi nói chuyện cho cô nghe Cẩm Vân ngồi xuống thì Tố Nga bắt đầu nói tiếp Tôi mới quen cô mà không hiểu sao đó Tôi thương cô quá hả? Tôi muốn hai, hai đứa mình đó, kết làm chị em với nhau chơi được không? À, không biết có đặn không? Cẩm Vân nghe Tố Nga nói tới đó thì cười và đáp lại phận em hèn mọn quá nếu mà cô sẵn lòng chiếu cố đó thì em rất là đội ơn chứ em đâu có dám đèo bồng thôi đừng có khiêm nhượng gì hết á để tôi nói như vậy ha tôi hai mươi tuổi tôi lớn hơn cô có ba tuổi thôi vậy từ đây thức lên đó à, kêu tôi bằng chị chứ đừng có kêu bằng cô nữa nha nghe lợt lạc lắm ở xin vâng Mà, mà chị Chị cũng phải kêu em bằng em Chứ đừng có kêu bằng cô nữa đó nha Ừ chứ làm sao Hai nàng nói tới đây thì cùng cười với nhau Phôi bộ rất là tương đắc Cô Nga mới hỏi à, Em đã trọng rồi đó Vậy mà gì đã có ý định gả em nơi nào hay chưa dạ Chưa chưa Em chưa có muốn lấy chồng của tại sao vậy Dạ tại em chưa muốn thế sao chị Đời này đó hả Đàn ông con trai họ yêu ma lắm Phần nhiều đó hả Họ mê đồng tiền Chứ không có mê nhân nghĩa chi hết á Phần em nè là gái Mà em phải dạng đột lóng chồng Em còn nhỏ Không thích gì hết á Ừ em tính như vậy là phải lắm đó Em phải thủng thẳng mà chọn lựa Nếu mà em dội lắm Rủi gặp chồng mà không biết điều đó Là em đang khổ trọn đời đó Chị có cái Chị có đi cái đường đó rồi Chị ngó thấy trong gai rõ lắm Nên chị khuyên em đó Em phải về dạt nghe không Hồi trước đó, chị cũng tính như em vậy đó Tính để thủng thẳng mà chọn lựa Té ra cái phần của chị đó Là phần rủi Nên chị chọn lựa không được Bởi vậy mấy năm nay nè Chị rầu rỉ lắm Không không biết chừng nào à, Chị rầu rỉ đi gì vậy Để chị nói cho em nghe Chị rốc ở dưới láng thế á thuộc tỉnh trà Vinh. Ông già chị hồi lúc trước đó ông làm cai tổng, hồi chị mới có 17 tuổi à cũng bằng em như bây giờ đó. Ông già chị ông đi hầu chuyện ở trên này nè ông gặp thầy là chồng của chị ở dưới mỹ tho đó. Thấy nói thế nào mà không biết mà ông già chị ông hứa gả chị cho thầy. Ông già chị ông về rồi ông đuổi ông nhúng bệnh chừng tháng rồi ông từ trần tuy lúc mà ông già chị mất á thì chồng chị chưa có uh, đi coi nên không chứa nói gì hết á. trong trước khi ông già của chị ông mất á, ông có trối với má chị á là biểu một hai đó phải gả chị trong chỗ đó đó làm con mà cãi cha mẹ thì thì đâu có được. bởi vậy đó chị phải nhắm mắt đánh liều mà vâng lời ba của chị. thiệt hồi đó đó hả chị tưởng thầy hai làm thầy À, thầy Thông, thầy Ký Dầu tánh tình nó không được cao thượng đi nữa Cũng không lẽ đến nổi đê tiện Té ra đó phần số của chị Rủi lắm em ơi Chị gặp một người chồng Không có liêm sỉ gì hết Không biết nhân nhẹ nữa Cứ uh, đà, thả đi bài bạc rượu trà rồi đi biến hoài ha. Mới dưới về Năm ba ngày thì nó gạt chị Rồi giật ngàn đồng bạc Rồi từ đó về sau đó hả, Cứ đánh chửi chị nè rồi biếu phải về xin tiền cho thầy tài chứ không có hả là nói tiếng nào á mà có tình hoặc không họ không có tình không có nghĩa gì nữa hết thế có tiền đưa cho thầy á thì em mà không có tiền đó thì thầy đánh miệng thầy đánh rồi miệng chửi chị ráng chịu mấy tháng rồi chị mới thang dám thang tiền với má chị đó em biết hồn má chị nghe rồi á, hả nổi giận luôn rồi má chị nhất định dắt chị lại không cho ở với thầy nữa Má chị uh, biểu là với chị là Chị vô đơn mà xin phá cái hôn thú hoài Xong chị nghĩ vậy nè Phận đàn bà con gái Trong 12 bến nước đó Gặp may đó thì nhờ mà gặp rủi đó Phải chịu Thì nay chị gặp rủi gặp chồng vô tình bất nghĩa Chị xin phá hôn thú Rồi lấy chồng khác thì sao Hướng chi thầy hai đó là chồng của, của ông già chị định Nếu mà chị bỏ thầy đó Thành thử chị mang lỗi với linh hồn của ông già chị lắm thà là thảy xin để Chứ chứ dầu mà thầy có quấy mấy đi nữa đó Chị cũng không nỡ để thầy Cẩm Vân ngồi chăm chỉ mà nghe Tú Nga nói Tú Nga nói tới đây thì nàng trao mài thở ra Cẩm Vân thấy vậy mới hỏi Thế ra mấy năm này đó Chị với thầy hai không ở chung với nhau nữa hả Ừ, tuy không ở chung một nhà Xong thầy cũng trà lết lên xuống hoài hà Hồi ban đầu đó, chị mới về ở dưới nhà đó Thầy xuống thầy rầy rà Hâm chuyện tưng bừng Hâm làm hết nhà chị Không hiểu thầy nghĩ làm sao đó Cứ hâm như vậy rồi không kiện Tại từ ngày mà chị về ở trên này đó Thầy lên giả lạ Chứ không làm hung nữa Má chị ghét thầy lắm Nên thầy lên nó hả Thầy ngõ nghẽn chứ đâu có dám ngang tàn má chị dày óm sòm hà thấy cũng không dám nói nữa đó chồng về dưới rồi á, gửi thư đó rồi nói là thấy mắc nợ họ đòi hùng quá à, nên xin chị 200 bạc đặng trả nợ chị thấy vậy cũng tội nghiệp nên chị mới lén mua măng da đó gửi cho thầy mới ngày hôm kia đó vậy té ra là là, là thấy quấy mà chị cũng còn thương hả thì đó là chị làm theo cái phận sự của người vợ thôi. Chứ nào có phải mà gửi tiền mà cho, đó là thương đâu em. Thầy với chị á, khác nhau như là uh, một mặt trắng, một mặt đen vậy đó. Cư xử cũng khác, tính tình cũng khác, ý tứ cũng khác nữa. Cái nào cũng khác hết trơn á. Vợ chồng như vậy đó thì ở chung với nhau sao được. Có cái gì thích với nhau đâu mà thương hả em. Chí của thầy thế nào á, chị biết rõ hết á. Còn phần thầy đó, thì chị dám nói chắc là dưới cái ngày thấy chết đó, cũng chưa hiểu được cái bụng của chị đâu. Cẩm Vân nghe nói tới đây thì cười, Cố Nga cũng cố gắng gượng cười theo, mà nàng ứa nước mắt. Đồng hồ treo tầng dưới gõ lẳng lằng 10 tiếng. Cẩm Vân đứng dậy xin từ giả mà ra về, Cố Ngà cầm ở lại ăn cơm hết sức mà không được, cho nên phải ép lòng đưa nàng xuống tầng dưới tặng cho nàng về. Hai nàng bước ra khỏi phòng. Tố Nga mắt lùi cui đóng cửa phòng, Cẩm Vân đi lại đứng dựa bàn bureo mà chờ. Cẩm Vân thấy trên bàn có để hai khuôn hình dựng đứng, còn một khuôn nữa thì nằm úp xuống mặt bàn, bụi bặm đóng đầy. Nàng cầm hai khuôn dựng đứng mà coi, thì thấy một khuôn có lộng hình của Tố Nga, còn một khuôn nữa thì là của một người con trai, đầu chải tóc manin, mình đặt đồ, mặc đồ tây, đứng kéo chân. Cánh tay trái thì dựa trên cái bàn, có để một bình bông với ít cuốn sách. Còn cánh tay phải thì thọc vô trong túi quần. Nàng đang cầm cái hình của người con trai đó mà coi. tô Nga khóa cửa lại, rồi mong men lại ngó thấy Cẩm vân đang coi hình. Bèn nói rằng, Hình đó đó là hình của thằng em tôi đó. Thằng ba nó chụp hôm nó bãi trường. Cẩm vân lật đặt để hình người ấy xuống, chụp lấy hình của Tố Nga mà nói, Hình của chị chụp khéo quá à. Chị còn dư cho em tắm, đặng em lộng kiến để làm kỷ niệm chơi. Tô Nga kéo học tủ lấy một cái bao thơ rồi mở ra lấy cho Cẩm Vân một tấm hình. Cẩm Vân chứng chứng cười mà nói. Cảm ơn chị, để bữa nào hả em đem hình của em ra cho chị một tấm. Còn, còn hình của ai mà bỏ úp ở đây? Cẩm Vân với lấy cái khuôn hình bỏ úp trên bàn, Tô Nga mới nói. Hình của thầy hai... Cẩm vân cầm coi thì thấy một người con trai bộ tướng lỏng khổng cũng chải tóc ma ninh, cũng mặc đồ âu phục, nhưng mà chán thách, mặt thoảng, răng hô, coi không được thanh nhã như cái hình của người con trai hồi nãy. Hai nàng dắt nhau xuống lầu, tố nga và thò tay vào túi và nói, Để chị trả tiền gặp anh dày cho em, bao nhiêu vậy em? Không, không, không, em cho chị đánh đóng đi chơi, tiền gạo là cái gì... Em cho chị đó thì chị cảm ơn Nhưng mà dầu em không ăn tiền công đó Thì cũng phải để cho chị thúi tiền cường Rồi chung lại cho em chứ Úi chút đỉnh mà hãy gì chị Em cho chị đó để làm kỷ niệm chơi Lại không được hay sao Tố Nga không biết nói sao Cho nên phải bỏ cái bóp vô trong túi úp lại Cảm văn bước vô nhà trong Đặng thưa với bà Tổng mà ra về Bà chỉ ừ thôi mà bà cũng không cầm cô ở lại ăn cơm mà cũng không quay lại ngó mặt Cẩm Vân. Tố Ngà đưa Cẩm Vân ra xe, quyến luyến. Người mời vô chơi, kẻ giận có ra thì phải ghé. quý vị, quý vị vừa nghe tiếp truyện dài kể làm người chịu của tác giả Hồ Bửu Chánh và phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.